Cực phẩm gia đình tập thứ 176 Từ đằng xa có mấy người đi đến thân mặt trang phục áo bào xám. Đi ở hai bên là hai tiểu cô nương tuổi còn trẻ, tóc vấn cao, đầu gầy trăm, dáng vẻ nghiêm trang. Giữa hai người là một lão đạo cô, ước chừng năm sáu chục tuổi. Tóc trắng bạc phơ, thần thái uy nghiêm. Ba người họ vừa tới nơi, ai cũng tỏ vẻ thành kính, bái lại hành lễ. Cao cao phía sau bọn họ là một tấm biển. Vừa rồi khi lên núi quá vội cho nên, lâm vãng vinh không chú ý lắm, lúc này mới ngó lại. Thấy tấm biển kia hồng tráng uy vũ, bên trên viết bốn chữ lớn tỏ ánh vàng lấp lánh, ngọc đức tiên Phượng Tiêu Thanh Tuyền thấy hắn chăm chú liền khẽ nhắc đó là nơi truyền thừa của thánh phuần là trung tâm của ngọc đức tiên phuần người bình thường không thể vào được trung tâm của ngọc đức tiên phuần lâm vãn vinh cười lạnh trong lòng đã định sẵn kế hoạch đệ tử tiêu thanh tuyền khâu kiến diễn chủ thay đạo cô chậm rãi đi lại tiêu thanh tuyền thần sắc nghiêm chỉnh quyển chuyển muốn quỳ xuống lâm vãn vinh liền đỡ lấy thân thể nàng ngăn lại âu yếm nói Nàng đang có thai, loại hoạt động vô dị này ít làm đi mới được, trừ trời đất cha mẹ ra sau này gặp ai cũng đừng có cần lại. Tiêu Thanh Tuyền cười ngọt ngào khẽ vân một tiếng, vị viện chủ trang phục đạo cô kia đi tới trước ba người. Vừa khéo nghe thấy câu nói của hắn, đuôi mời mang vẻ tức giận nói. Thanh Tuyền, đây chính là ác nhân suối dục con sao, bởi vì hắn mà ngay tới cả lễ số con cũng không nhớ nữa ư. Lễ số? Lễ số cái gì? Lầm vãn vinh giang tay ra cười. cười, đời người sống giữa trời đất chỉ có công đạo cùng chính nghĩa mới là lễ số lớn nhất. Ta và Thanh Tuyền thật lòng với nhau nhưng lại bị đám ác nhân các người trăm phương ngăn trở. Xin hỏi vị lão bà này, bà có hiểu lễ số ư? Giữa lúc nói chuyện những đại nho cùng các đệ tử của Thánh Phường đã tề tụ lại bên người viện chủ, dũng khí cũng lớn hơn rất nhiều, viện trưởng tuyên đạo hiệu rồi lạnh giọng nói, Dỗi cho một đứa trẻ còn bú mẹ, không ngờ dám xuất khẩu cuồng ngôn, muốn làm hỏng cơ nghiệp trăm năm của Thánh Phường ta, ác tâm đáng giết. Bản cư sĩ hôm nay phải dạy dỗ ngươi thật tốt. <cười> thánh Phường? Lâm Vãng Vinh cười lớn. Há, <cười> lão bà diễn chủ này đừng có quá xem mình cường điệu hóa lên chứ. Bà tự xưng là Thánh Phường, xin hỏi thánh của các người từ đâu ra? Nghe hắn luôn mòm lão bà, chúng nhân Ngọc Đức tiên phường sống đã tức giận điên lên. Viện chủ nhớn mi, đạo bào, tung bay, ngạo nghệ nói. Từ thánh phường của ta, dân nhân mặt khách hay hồng học đại nho xuất hiện mãi không hết. Bọn họ thu góp năng lực cả đời, chú ý nhân sinh, đứng đầu luân lý, cố vết dạng dân khỏi nước lửa, danh tiếng thánh hiền thiên hạ kính ngưỡng. Hãy cho một cái chú ý nhân sinh, đứng đầu luân lý, cố vết dạng dân khỏi nước lửa. Lâm Vãng Vinh các tiếng cười vang. <cười> Đây đúng là lời nói buồn cười nhất mà ta từng nghe. Ê, hey, cái thánh phượng này của các ngươi quả nhiên không phải thánh bình thường đâu. Diện chủ quát to. Côn độ to gan, vì sao ngươi lại cười? Lâm Vãng Vinh ngừng cười, khinh miệt hỏi. Nè, dĩ lão bà diện chủ, đạo hiệu của bà là gì? Bên này vừa dứt lời, bên kia đã có người ồn ào. À, to gan, đạo hiệu của diện chủ ta, há tên hậu bối vô trì người có thể hỏi sao? Lâm Vãng Vinh nhìn lướt qua Người vừa nói té ra là Lý Phạm Long vừa rồi đánh cá thua mình Thấy Lâm Vãng Vinh cười tổng tỉm nhìn mình Lý Phạm Long cũng không biết làm sao trong lòng lại rung lên Vội im tiếng không dám nói nữa Viện chủ xua tay ngăn đệ tử nghị luận ở đằng sau bình tĩnh trả lời Đạo hiệu nói với ngươi thì đâu có gì Ta là đại diện chủ thứ 17 của Ngọc Đức Tiên Phường Tỉnh An Cư Sĩ À Tỉnh An Cư Sĩ lâm vản vinh gật gù nói tên đi ngược lại với việc làm đáng tiếc cho một cái tên hay đã bị chà đạp to gan lý phàn long lại quát lên lâm Vãn vinh tức giận chỉ vào mũi hắn người mua to gan dị sư đang nói chuyện nào đến lượt con khỉ ngu sen miệng giàu Vừa rồi cùng Lâm Tam thi đấu mọi người đều chính mắt thấy, Lý phàn Long không thể phủ nhận được, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người lại bị Lâm Tam chỉ mặt mắng chửi, khuôn mặt hắn lúc trắng lúc đỏ không thốt nên thành lời. Tỉnh an cư sĩ cả giận, ngươi thật to gan, dám sỉ nhục ta. Lâm Phản Vinh cười nói, hè sao lại nói là sỉ nhục chứ? Cư sĩ tâm không tỉnh thần công an sao có thể nhắc tới hai chữ tỉnh an, nói cái tên hãy này bị chà đạp thật một chút cũng không quan ổn. Hai chữ thánh phần của các ngươi đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. người Tỉnh an cư sĩ tức giận nói, không được buôn lời phóng túng, sỉ nhục thánh phường của ta. À bà không có phục à. lâm vãng vinh lớn tiếng nói, quan tâm nhân sinh đứng đầu luân lý, cứu giấc dân dân khỏi nước lửa, đây đúng là câu nói đùa lớn bằng trời. Những lão già công tử của cái phường các ngươi tách trời quần chúng cao cao tại thượng, tất cả chúng sinh ở trong mắt các ngươi giống như rau cỏ, bằng vào các ngươi mà cũng dám nói lãnh tụ muôn loài, tiểu dân núi nghèo đất bạc, bọn họ mặt trời lên thức dậy mặt trời xuống thì nghỉ ngơi, dựa vào hai tay mình nuôi sống bản thân, há cần các ngươi lãnh đạo, há cần các ngươi cố vết, cho rằng đọc mấy quyển sách nát liền có thể sửa đổi giang sơn, khất trương văn tử sao? Không có ngàn ngàn dạng dạng tiểu dân cài ruộng nạp thế nuôi các ngươi, các ngươi chỉ là một đống phân lớn trong nhà cầu, người lãnh đạo ai, cứu giấc ai, trừ các ngươi, các ngươi không cứu giấc được ai đâu. Các ngươi tự khoe mình là thánh phượng kỳ thật chỉ là ổ điếm trên thanh lâu, mỗi ngày gãy tay ngắm dút dung nhạc thu hút ánh mắt của người khác. Các ngươi cho rằng mình rất cao thượng sao, còn mang tiếng thánh hiền, dạng dân kính ngưỡng, ta nhổ vào, kính ngưỡng cái rắm ấy. Giảng Vinh chửi bới tới sung sướng lầm ly, thuẫn chân bốt một tiếng đá vào một hòn đá nhỏ khiến nó bay lên, trời ngay trước mặt viện chủ làm mọi người giật bắn. Người, người! Tỉnh an cư sĩ sắc mặt trắng bệt, người rung lên không nói được câu nào. Ngọc Đức Tiên Phường sừng sững ngàn năm mà không đổ, thanh danh cường thịnh, không ai có thể so được, chưa bao giờ bị vũ nhục như thế này. Thiên hạ tuy lớn nhưng dám lấy pháo bắn Ngọc Đức Tiên Phường trừ lầm tam ra, không còn người thứ hai nữa. Từ chỉ tình thấy Lâm Tam cả người sát khí đằng đằng lửa giận ngút trời thầm kinh ngạc không thôi. Nàng thân mang trí tuệ lớn đối với tư tưởng thân dân trong lời nói của Lâm Tam cảm thấy thân thiết bội phần. Thiên hạ là thiên hạ của vạn dân, dân chúng thân mang dũng khí và trí tuệ vô cùng. Bọn họ mới chính là chủ nhân chân chính của thế giới này. Bằng vào ngọc đức tiên phường cao cao tại thượng không biết khói lửa nhân gian đâu ra đủ tư cách lãnh đạo bọn họ, cố giết bọn họ. Thấy bộ dạng khẳng khái mạnh mẽ của hắn tiêu thanh tuyền mắt nhòa lệ Mơ hồ nhớ tới mùa thu năm ngoái lần đầu tiên gặp hắn bên bờ hồ huyền Vũ ở Kim Lăng. Hắn cũng với cái bộ dạng này mà thu hút ánh mắt của mình. Tình này cảnh này khiến cho nàng phản phát như trở lại thời gian hai người mới quen nhau. Trong lòng nàng dâng lên một quạng loại đủ nhu tình, nắm lấy tay hắn nhuãn miệng cười, như trăm hoa đua nở làm ánh sáng của đất trời đều bị che lấp Những lời này của Lâm Tam như đạn pháo bắn mạnh lên người đám người ngọc đức tiên Phượng làm bọn họ trận mắt há mồm, phản bác không được. Thấy bộ dạng Lâm Tam huy phong lẫm liệt khi ngang lạnh lùng, xung quanh nhất thời trở nên yên án lạ thường, không ai dám nói gì. Thân hình tỉnh an cư sĩ lay động mấy cái mới miễn cưỡng đứng vững lại tức giận nói, một mép giỏi lắm, cơ nghiệp trăm năm của bổn phượng ta hát có thể hoàn toàn như ngươi nói!» bản cư sĩ hôm nay cũng không thảo luận với ngươi đại sự giảng chúng này tiêu thanh tuyền là đệ tử của bổn phuần ta chính là truyền nhân y bác bổn phuần đã chọn nhiều năm trước không ai mang nó đi được đây là đạo lý thông hành của thiên hạ ngươi cũng không ngăn được thấy an tịnh cư sĩ cũng không dám tự xưng thánh phuần nữa từ chỉ tình cười thầm nhìn lâm vản vinh kính phục dù thánh phuần ngươi có ngang ngạnh hơn có vô lý hơn trước mặt lâm tam cứng mềm không sợ cũng phải khom lưng xuống thôi Lâm Vãn Vinh chửi mắng một phen khí thế trấn áp chúng nhân. Giờ nghe tỉnh nàng cư sĩ thấy đã yếu, lại vẫn còn bướng, hắn lạnh lùng cười nói. ta nói này à, lão bà diện chủ, Thanh Tuyền chỉ là một đệ tử của các ngươi mà thôi, không phải là bán thân cho ngươi. Nàng cũng có quyền lợi kết hôn cưới gã xanh đẻ dạy dỗ con cái. Người ngang trở như vậy mà còn dám nói đạo lý hay sao? Tỉnh nàng cư sĩ hừ một tiếng đáp. Hử! Nếu việc này xảy ra tới đệ tử khác, ta tất nhiên không ngăn trở, chỉ có thanh tuệ không được. Nó là truyền nhân cách đời mà diễn lão diễn chủ đời trước trực tiếp chọn. Việc liên quan đến đại nghiệp ngàn năm của bán phường ta tuyệt không thể thả nó đi. Hơn nữa huống trị năm xưa nó đã có lời thề. Muốn loại bỏ tình dục nhân gian, kết tóc tu hành, đem tinh thần Ngọc Đức tiên phường phát dương quan đại. Nhân dụ tính bất Lộc sao có thể nói quên là quên? Lầm Vãng Vinh cười hát hát. <cười> đây là quy củ chó má gì vậy thật quá vô nhân đạo cho dù là thanh tiền muốn làm diện chủ cũng chẳng cần loại bỏ tình dục thế nhân đi làm ni cô ta thấy thanh phần của các người không bằng cải tổ một chút văn tông biến thành bộ văn hóa sự nghiệp võ tông biến thành câu lạc bộ đấu vật thanh phần cải tổ thành công ty tập đoàn do thanh tuyền đảm nhiệm ghế chủ tịch ta làm lão công của chủ tịch như vậy mọi người hai phía không cản trở lẫn nhau lưỡng toàn kỳ mỹ thật tốt biết bao Tỉnh an cư sĩ phát tài áo giọng tức giận Nói năng lung tung, vậy còn thành thể thống gì nữa? Diễn chủ các đời trước của bán phường đều là các bậc trí sĩ cao thâm mặc trắc. Vì cơ nghiệp của bán phường cam tâm dứt bỏ tình dục nhân gian, truy cầu thiên đạo, một lòng duy trì ngọc đức tiên phường, chỉ có như thế mới được lòng ủng hộ của chúng đệ tử. Truy cầu thiên đạo, lâm ván bình cười lạnh. Trong thế gian, vui buồn hạnh phúc đều là quyền lợi trời sinh người ta được hưởng, bà bằng cái gì mà dám cúp đột. Có nhân đạo mà không biết hưởng thụ lại kiểu người phạm thế là diệt nghịch thiên, đi tri cầu thiên đạo hư vô mờ mịch. Ngọc Đức tiên phường ngươi tu đạo như vậy sao? Theo thiên đạo, quỷ nhân đạo, người tiên hạ ai chấp nhận các ngươi? Các ngươi bức bách thanh tuyền đi làm việc mà nàng không muốn, đó gọi là mong muốn cá nhân của cái đám phường các ngươi, hết lần này tới lần khác còn nói là rất đẩy, công vô tư, rất cao thượng. Đúng là loại tính cách vô tri điển hình, <cười> đáng cười, đáng cười thật. Từ chỉ tình nghe thấy phấn khích khen hay Lâm tam nói đúng chỗ yếu hại, bạch trần tấm khăn cao thượng thánh khiết che trên ngọc đức tiên phường. Tiêu thanh tuyển mặt đỏ bừng, nắm chặt lấy tay lâm vãn vinh dịu dàng nói. Phụ quân, thanh tuyển không cầu thiên đạo, chỉ nguyện cùng chàng đời đời kiếp kiếp tìm đạo nhân luôn. Ừ, phải đó, phải đó lâm vãn vinh vội gật đầu đùa gật bên tai nàng à đạo nhân luôn đến cao chính là tình cảm phu thê thân mật thật sự rất thần thánh ở trên con đường lớn học thuật này ta luôn cần cù không mệt khắc khổ tu luyện hảo bà bà đợi làm xong việc ở bên này chúng ta cẩn thận tìm hiểu tốt hơn chút nhé tiêu tiểu thư khẽ hứa một tiếng sắc mặt như tấm lụa đào đánh lên người hắn hai người nhu tình mật ý khiến cho người khác không khỏi đấu kỹ Nghe Lâm Vãng vinh nói những lời này, một lớp đệ tử tuổi trẻ của Thánh Phường không khỏi động lòng, theo thiên đạo hủy nhân đạo, những từ này thật có thể chấn động cả người điếc, khiến cho người ta có một loại cảm giác được nghe chính đạo, đầu óc mây tối trong phút chốc sáng sủa, chúng nhân người nhìn ta ta nhìn ngươi thì thầm bàn tán. Tỉnh An cư sĩ thấy tình hình có chút tuột khỏi tầm khống chế dội quát ác đi. Nhân vô tính bất lập, mặc cho ngươi nói ngạn giảng lời, Thanh Tuyền năm đó lập lời thầy, đó là việc thiên chân giảng sát, Thanh Tuyền, ngươi có thừa nhận không? Tiêu Thanh Tuyền, ban cơ ngạo cốt, tiết khí có thể so với bậc mài râu, làm sao phủ nhận việc này thản nhiên gật đầu, thân sắc điềm đạm? diễn chủ nói không sai, Thanh Tuyền năm đó đích xác có thể như vậy, việc ngày hôm nay đúng là Thanh Tuyền phán bội lời thầy năm xưa, Thanh Tuyền cam nghiệp tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Lâm Vãn Vinh biết tính tình của tiêu tiểu thư, nên cũng không ngăn cản mà để nàng tự đối đáp. Dù sao chỉ cần là việc lão bà của ta làm, lão tử gánh vác hết là được. Nghe Thanh Tuyền tháng nhiên thừa nhận từ chỉ tình thầm lo lắng, vội kéo lấy Lâm Vãn Vinh lụm hắn khẽ nói. Dưới sự thông minh của người sao không nghĩ ra biện pháp để tiêu tiểu thư nói khéo léo một chút, còn dễ bề xoay chuyển. Tiêu tiểu thư nghe được khẽ lắc đầu cảm kích nói. Sự quan tâm của tỷ tỷ làm mũi cảm kích vô cùng, sông trắng là trắng, đen là đen, việc trên đời có thể làm sai nhưng không thể chối bỏ. Về điều này Lâm Lan hiểu mũi rõ nhất, việc thanh tuyền làm tuyệt không phủ nhận. Lâm vãn Vinh cười hì hì không chút để ý nói, à đúng vậy đúng vậy, sợ cái gì chứ, có gì nói đó, dù sao ta cũng là người xấu nổi tiếng nhất thiên hạ rồi, việc ác cứ để ta làm được. Hai người này, một người si, một người ngốc, một kẻ thiện, một kẻ ác, thật đúng là tuyệt phối. Từ tiểu thư cảm động không biết lấy ngôn ngữ gì hình dung, chỉ nắm chặt tay lâm tam bày tỏ sự ủng hộ. Phía bên kia tỉnh an cư sĩ của Thánh Phường chính là đang đợi một câu nói này của tiêu tiểu thư. Nghe thấy tiêu thanh tuyền thẳng nhiên thừa nhận, lập tức tuyên đạo hiệu gật đầu nói, «Nếu thanh tuyền đã thừa nhận, việc này không phải nghĩ nữa!» Nhân vô tính bất lập, phản bội lời thầy tuyệt không phải là việc làm của người quân tử. Để người đời khinh bỉ, bây giờ quay đầu lại dẫn kiệp. Quay đầu lại, quay đầu gì? Làm dáng dinh cười hát hát lớn tiếng. <cười> Lão bà bà tỉnh an cư sĩ, xin hỏi bà có nhớ Thanh Tuyền phát lời thầy này khi nào không? Diện chủ hường một tiếng tức giận đáp. <cười> việc này tất nhiên nhớ kỹ, đó là khi Thanh Tuyền lên núi chừng tám chín tuổi. Lâm Vãn Vinh quay đầu lại dịu giọng hỏi. À Thanh Tuyền, bà ta nói không sai chứ? Tiếu tiểu thơ gật đầu thừa nhận. Diện chủ nhớ không sai, năm đó thiếp không tới 9 tuổi. Lâm Vãn Vinh à một tiếng, kéo một thư sinh trước mặt, mỉm cười hỏi. À xin hỏi vị nhân huynh này, khi huynh 9 tuổi thì đang làm gì? Sư huynh kia ngẩn ra một chút rồi đáp. À khi tiểu sinh 9 tuổi theo cha học viết chữ học thơ... Ồ, vậy khi đó Quỳnh có làm việc gì không thành thật hay không? Lâm Vãn Vinh cười, hì hì nói. <cười> Dĩ như Quỳnh xin lệnh tông đi mua hồ lô đường, người cho Quỳnh 10 đồng, Quỳnh nuốt mất hết 6 đồng. Thư sinh mặt đỏ lên gạt đầu bối rối đáp. a có ăn năm vào mùa đông, cha ép ta dậy sớm viết chữ. Lão nhân già quy nghiêm ép buộc, ta chỉ có thể dân lời. Nhân đỡ cha ra ngoài làm việc, ta liền đi ra ngoài cùng chúng bạn chơi đùa. Phụ sự giải dỗ của lão nhân già đó chính là phản bội lời hứa rồi. làm vản vinh giang tay ra bất đắc dĩ nói: Ê, thư sinh quấn xem ra quấn không phải là người quân tử. thư sinh quản hốt nói: Ê, không phải như thế, đó chỉ là tiểu sinh tuổi nhỏ ngang bướng nhất thời ham chơi mới có việc không thành thật như thế. nhưng mà đó đều là khi còn nhỏ, tin rằng mỗi người đều đã từng làm chuyện như thế, không thể coi là thật được. nhiều năm sau đó tại hạ chưa từng làm chuyện thất tính. Lâm vãn vinh lắc đầu, mặt đầy vẻ đồng tình. <cười> à, thư sinh huynh, ta tên huynh, nhưng có người cho rằng huynh không phải là quân tử, ta cũng chẳng có cách nào khác cả. Thư sinh kia vội hỏi, Ai? Lâm vãn huynh chỉ vào, tỉnh an viện chủ cười nói, <cười> Thì chính là vị cư sĩ bà bà đó, dựa theo suy lý của bà ta, thanh tuyền nhà ta khi 9 tuổi từng phát lời thầy, hôm nay không tuân thủ, đó chính là không thành thật. Mà thư sinh huynh, huynh lúc đó cũng biết nói dối, tự nhiên không phải là quân tử rồi. Ôi chao đáng tiếc thật. Người thư sinh vội vàng biện luận. Việc một đứa bé khi mới 9 tuổi thì có thể là do bị dụ dỗ cũng không biết chừng, điều đó sao có thể tin được? Lâm vẫn Vinh ồn một tiếng bừng tỉnh. À, quá ra như thấy trẻ nhỏ không hiểu việc bị dụ dỗ. Ê, nói rất hay á. À, thư sinh huynh, ta ủng hộ huynh, huynh chính là quân tử, đại đại quân tử, em vợ của anh họ, của nhị thúc, của A Hoàng nhà ta có ba cô em, có khi ta sẽ hợp tác cho huynh. Từ tiểu thư nghe ra đạo lý lòng đang canh cánh, tức thì buông xuống, vỗ tay nói, Cũng không biết tên chết tiệt này lấy nhiều tư tưởng kỳ diệu như vậy từ đâu ra, tiêu tiểu thư ta thật sự phục tên xấu xa này, dị phu quân này của tiểu thư thật đúng là thiên hạ vô sông. Tiêu thanh tuyền chợt thở dài nói với vẻ bất đắc dĩ. Thiên hạ du sông đúng là không sai, nhưng tiểu mũi chỉ lo lắng sức mê hoặc của chàng đối với nữ tử chúng ta quá lớn cũng là thiên hạ du song. nếu đến lúc xảy ra việc gì quá đáng thiện, quá thật là vô cùng không hay. Từ tiểu thư trong lòng có quỷ khẽ a một tiếng dội quay đầu đi không dám nói nữa. Nghe xong lời của Lâm Tam, người có chút thông minh cũng hiểu ra mọi người ghé đầu ghé tay thì thầm bàn tán. Lâm Vãng Vinh đi tới trước mặt mấy vị đại nho cười hành lễ nói, «Hè, lễ với mấy vị Lão Huynh, xin hỏi cao tính đại danh của các Huynh, à, Tống Huynh, cổ Ngưỡng, cổ Ngưỡng, xin hỏi khi Huynh 10 tuổi có làm việc gì không thành thật hay không?» ví dụ như hăng cướp que kẹo của tiểu bằng hữu không phải chứ à, loại việc tán tặng lương tâm này quỳnh cũng dám làm ra không còn lẽ trời nữa xử theo luật pháp nhất định phải làm thật nặng theo luật pháp <cười> à, à, dị nghiêm nộc quỳnh quỳnh trước kia 10 tuổi có làm việc gì xấu không à, sợ tóc của tiểu cô nương trộm tiền chơi mã điếu đánh bài cũ lý nguyên dương quỳnh phải không À, xin hỏi quỳnh khi nhỏ làm việc gì xấu tới chùng ngựa ném đá lừa gà của người khác nhìn trọng quả phụ tắm rửa chẳng hạn Mọi nhân khi tuổi nhỏ ai chẳng có chút chuyện không phải. Thấy đi tới hỏi hang mà, như thấy ác thần, kinh hoàng luống cuốn vội vã tản ra bốn phía. Tỉnh an cư sĩ tức giận nói. Lâm tam người quý rệ mãi thấy là có dụng ý gì? À, à, thiếu chút nữa quên mất cư sĩ bà bà rồi. À, xin hỏi cư sĩ, trước khi bà mười tuổi có từng thó đầu chơi của tiểu bằng hổ nhà người khác, cúp giấy bạc của người khác hay đại lõi như vậy không? Không có. Tỉnh an tư sĩ kiêu ngạo đáp. Bản cư sĩ từ thổ nhỏ đã được cha mẹ dạy dỗ gia giáo tốt đẹp, chưa từng làm việc xấu xa. Lâm Giảng Vinh đảo mắt cười hát hát. <cười> Vậy bà mang tóc tu hành, trừ bỏ tình dục nhân gian có bàn bạc với cha mẹ hay chưa? Tỉnh an cư sĩ do dự một chút ngần ngừ nói. Việc này... Lâm Giảng Vinh được thấy không tha người lớn tiếng nói. Nhất định là bà lừa gạt cha mẹ, nói bà ở thánh phần này ăn ngon ngủ tốt để bọn họ yên tâm. Ây trời ạ, việc thê thảm trần ai như vậy mà bà cũng làm được. Bà lừa gạt cha mẹ làm gia môn không có đời sau Đây là vô cùng bất hiếu dạng vật trời sinh một âm một dương bà tự tiễn xuất gia làm trong thân thể có một nam tử không lấy được vợ Càng không thể sinh con, dẫn tới một đời lại không có người không vợ hoặc không chồng, từ đó dẫn ra đời đời kiếp kiếp âm dương mất điều hòa, nam nữ mất đi cân bằng, phá hỏng chính sách sinh đẻ, di hại đẩy qua ta đời đời kiếp kiếp, quá là bất trung. Bà là người bất trung bất hiếu, còn luôn mồm xưng nhân nghĩa đạo đức, thật là quan đường vô cùng, khiến cho người ta muốn chửi mắng, nhìn, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn ta cũng phải mắng chửi. Tỉnh An cư sĩ tức tới rung cả người, môi trắng bệnh, mấp mấy cả nửa ngày trời, xong một câu cũng không phát ra nổi Từ chỉ tình mỉm cười. cười, hắn lại thắng rồi, hắn nói điều bất trung bất hiếu này, nhịn thì giống như cưỡng từ đột lý nhưng không phải không có đạo lý. Tiêu tiểu thơ khẽ gạt đầu nghiêm mặt, chứ thấy chàng nói mọi việc như quang đường, thật ra bên trong lại ngầm giấu thiên cơ, người có lòng mới có thể nắm bắt được. Tỉnh an cư sĩ điều hòa hơi thở thanh âm rung để thốt lên. <cười> Chúng ta hôm nay nói chuyện thanh tuyệt. người người lôi kéo chuyện khác ra làm gì? Chuyện của thanh tiện thì mọi người sớm đã có công luận. Lâm Vãng Vinh đi vài bữa cười hì hì đáp. <cười> một cô bé còn 9 tuổi, còn làm đúng trong lòng mẹ sao đã có khả năng phán đoán độc lập. Các chị đại nho, các vị tướng kiệt ở đây, các chị nhớ xem khi mọi người 9 tuổi đã làm việc gì, hôm nay còn nhớ được bao nhiêu. Bức bách một em bé 9 tuổi phát lời thề, lại nghiêm mặt bắt người ta thi hành niên thực hiện lời ấy rồi phải hy sinh hạnh phúc cả đời những hành động này chính nhân quân tử đều kinh bỉ nếu người thân của các vị gặp phải chuyện này các vị sẽ nghĩ sao mọi người gật đầu không nói gì lâm vãng vinh càng lớn giọng cho nên như thế này khi thanh tuyền tuổi còn nhỏ ngu ngơ không hiểu gì đã bị cư sĩ dụ dỗ thậm chí uy hiếp mới phát ra lời thầy ác độc như thế ôi nghĩ tới nghĩ lui cái tình hình năm đó cái khổ của thanh tuyền không ai biết được cư sĩ bà làm sao có thể hạ lòng độc ác như thế người vẫn an cư sĩ lửa bốc lên đầu loạn chọn như muốn ngã xuống ta cái gì mà ta đừng lấy tay bà chỉ vào ta bà ác độc như thế ta không tố cáo bà lừa gạt thiếu niên nhi đồng ngược đáy trẻ nhỏ thì bà đã tự phải về nhà thấp hương sám hối rồi lâm tam miệng nở hoa sen nhìn cư sĩ cười khinh thường Hí, ngọc đức tiên phuần cũng nên đến hồi kết rồi cư sĩ hai mắt tối sầm lại ngã phịch xuống đất hai nữ đệ tử vội vàng đỡ lấy bà ta quảng hốt kêu lên Diện chủ diễn chủ lâm tướng quân lâm tướng quân từ dưới núi một đoàn người ngựa chạy tới đi đầu chính là đổ tu nguyên sau hắn là mấy thất tuấn mã kéo hai khẩu pháo lên núi Ê, trời giả cuối cùng cũng đã tới lão tử nói cạn cả nước miếng rồi lâm vản vinh ngồi phịch xuống đất thở phì phò đổ tu nguyên dội đỡ hắn dậy a mặt tướng đến trễ xin tướng quân thứ tội lâm vản vinh chỉ vào tấm biển ngọc đức tiên Phường đằng xa tức giận nói đổ đại ca bắn nát tấm biển kia cho ta a đổ từ nguyên vội vàng kêu dựng quả pháo, pháo thủ nhồi thuốc pháo, đoàn đoàn mấy tiếng vang lớn, trong khói bụi mịt mù tấm biển cao quý kia âm âm đổ xuống. thấy tấm biển thánh khiết cao cao tại thượng đã đứng vững hàng trăm năm âm ầm, ầm đổ xuống, ngay ở đây bất kể là hồng học đại nho hay là tuấn kiệt trả tuổi đều kinh hoàng sợ tới mức cứng họng. bốn chữ ngọc đức tiên phuần này không nghi ngờ gì nhiều năm đã thành cột chống cho họ. Hôm nay lại sụp đổ dưới tầm mắt, cái loại cảm giác mất đi sức chống đỡ này quả thật không ngôn ngữ nào có thể hình dung ra được. Nhưng vị lâm tướng quân kia cường hãn đau thương đại pháo chỉnh tề, quân binh từng đoàn vây quanh Thánh Phường, đối với những thư sinh chăm chỉ đọc sách nhiều năm như bọn họ giỡn mặt mũi sầu khổ, chỉ đành thúc thủ vô sách. Tiêu Thanh Tuyền mặc dù biết phu quân mình muốn quyết liệt với Thánh Phường, nhưng tới giờ phút này trong lòng nàng cũng đầy tư vị khó nói nhìn tấm biển đấu thành tường tan vách nát chỉ đành thở dài thật sâu tỉnh an cư sĩ toàn thân trung để giữ dội quẹt phun ra một ngỗng máu tươi đột nhiên gào lên như phát điên đệ tử hậu phuần của võ tông ở đâu đệ tử có mặt một loạt tiếng quát chỉnh tề vang lên Từ trong đám người đi ra hơn mười nữ tử thân hình thước tha, anh tư sáng rõ, không đeo bảo kiếm. Tiểu cô nương dẫn đường cho Lâm vãn Vinh cũng ở trong hàng người đó, đang lén lén hướng teo thanh tuyền đưa mắt ra hiệu. Tỉnh an cư sĩ dùng hết sức lực toàn thân quát lớn. Tên Lâm Tam này làm nhục thánh phượng ta, làm đức quyết mạch chúng ta, quỷ cơ nghiệp ngàn năm của bổng phượng ta trong phút chốc, bản diện chủ lệnh các ngươi dùng hết sức lực giết chết Lâm Tam, không giết không ngừng mấy nữ tử mặt nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào, sợ sệt nhìn tiêu thanh tuyền nhỏ giọng kêu lên: "sư tỷ". tiêu thanh tuyền bất đắc dĩ than: các vị sư mũi, ta và các mũi cùng đọc sách học nghệ tình như tay chân. hôm nay thành cục diện này thật sự là ta không muốn nhìn thấy. giờ đây sư phó hạ sơn chưa về, ta không dám tự tiện phát ra mệnh lệnh. nhưng lợi vừa rồi phu quân ta nói, tên rằng các vị tỷ mũi đều đáng nghe thấy khan phận đứng vững ngàn năm tuy có công tích nhưng cũng có rất nhiều chỗ không như ý người, mong các vị sư mũi suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định. Hóa ra mấy người này đều là đệ tử của ninh Tiên tử, thấy bọn họ mỗi người đeo bảo kiếm dáng vẻ như hoa như ngọc lâm vãng quanh lắc lắc đầu cười, đám nhiệm trọng trách hậu phần của Ngọc Đức Tiên phường lại toàn bộ rơi vào trên người mấy tiểu cô nương này. Còn lại đám tài tử đại nho học, đọc đầy thi thư kia thì sức lại trối gà không chặt, thật đáng buồn. Đạn tiệt, cầu nói cũ thư sinh làm đỡ diệt nước, rất có đạo lý. Tiểu cô nương Lý Hương Quân đứng ở cuối hàng trưng trưng nước mắt, nàng ta tuy nhỏ tuổi nhất nhưng xem ra cũng có chút chủ kiến chật chuyển sang tỉnh an cư sĩ lớn tiếng hỏi. Xin hỏi diện chủ, người nói lâm tam quỷ cơ nghiệp của thánh phường ta có căn cứ không? Là hắn nói sai hay là hắn làm sai? Hắn và sư tỷ ta thật lòng yêu nhau, nào có gì sai? Thánh phường ta truyền thừa trăm năm nhân nghĩa đạo đức, vì sao hoa tới sư tỷ lại không làm được? Chẳng lẽ như lâm đại ca nói, thánh phường quỷ nhân đạo, tầm thiên đạo sao? Đệ tử không hiểu, xin diện chủ điểm hóa. Đệ tử không hiểu, xin diện chủ điểm hóa. Hơn 10 đệ tử của Ninh Tiên Tử cùng quỳ xuống, hướng tới tỉnh An Cư Sĩ mở miệng cầu đạo. Những nữ tử này đều tuổi chưa đến 18, chính là lúc trực trở nhất trong đời người. Đối với việc nam nữ trong lòng vốn có mơ tưởng vô cùng đẹp đẽ chỉ vì quy củ của Thánh Phường mới phải khổ sở tự áp bức chính mình. Hôm nay thấy tiêu tiểu thư mà cả Thánh Phường đều sùng bái và yêu quý, vì lương duyên trần thế mà muốn đối nghịch với cả Thánh Phường. Tinh thần khí đậu ấy làm người ta bội phục càng khiến cho đám cô nương trẻ xem như hình tượng đáng noi gương. Làm tam nói một phen kinh thấy hải tộc khiến cho họ tưởng như nghe được chính đạo. lời của hắn làm những người trẻ tuổi của Thánh Phường trong lòng được cảnh tỉnh. Thân là người trong thế tộc thiên đạo cùng nhân đạo trốt cuộc cái nào mới là điều mình cần. Thầy Lý Hương quân dẫn đầu cầu tình lại thêm dạo ân dẫn đường của nàng. Một tiểu cô nương 10 tuổi không ngờ có can đảm và khí phách như thế. Lâm Vãn Vinh nghe được thầm gật đầu. Tiêu tiểu thư dành mắt thấm ước khẽ nói. Sư mũi dưới thiếp tình ý thân thiết. Lâm Lan, nếu thật sự phải có xung đột, chàng chớ làm bị thương những tỉ mũi này của thiếp. À điều đó tất nhiên rồi, những vị sư mũi này như hoa như ngọc nếu bị thương ở đâu sau này không gã đi được, thật quá là không hay. Lâm Vãn Vinh cười hì hì. Tiêu Thanh Tuyền lồm hắn một cái cười như không cười. Ồ, không xong rồi. Lâm Vãn Vinh đột nhiên nhớ tới việc gì. dỗ gái kêu Tiêu Tiểu Thư dội hỏi. Làm sao vậy? Lâm Vãn Vinh chỉ Lý Hương Quân nói. Vị tiểu sư muội này không phải tên Lý Hương Quân chứ. Tiêu Thanh Tuyền gật gật đầu cười. Chàng lên núi chính là do mũi ấy dẫn đường cơ mà. Sao lại cả tên của người ta cũng không biết vậy? Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ nói. mũi ấy nói một lượt ta cũng không chú ý lắm. Nàng cũng không biết ta là người luôn lãnh đạm đối với cô bé nhỏ chẳng hề để ý. Tiêu Thanh Tuyền sắc mặt không đổi tự động bỏ qua câu sau của hắn. À, Lý Hương Quân, Lý Hương Quân, ta nói cái tên này sao nghe quen tai vậy? Làm Văn Vinh nắm lấy tay Tiêu Tiểu Thư lặng lẽ hỏi tiếp. <cười> Vị Hương Quân Tiểu Thư này bây giờ có người yêu chưa? Tiêu Thanh Tuyền gắt một tiếng mặt đỏ lên đừng nói lung tung, mũi ấy mới có hơn 10 tuổi làm gì có tình lang chứ, chàng cho rằng người ta đều vô lại như chàng cá sao. Lâm Vãn Vinh cười hát hát, <cười> vậy là tốt rồi, vậy tốt rồi, à Thanh Tuyền, nếu nàng xem trọng dĩ tiểu sư muội này thì gặp phải bất kỳ nam tử họ hầu nào, tốt nhất là lấy gậy đánh chết hắn đi, miễn cho tiểu sư muội lỡ chuyện chung thân, nhớ kỹ, nhớ kỹ đó tiêu tiểu thư không hiểu lời hắn nói nhưng thấy thần sắc của hắn trịnh trọng không giống nói đùa chỉ khẽ nhận lời cũng không biết hắn từ đâu ra lắm lời dặn dò mập mờ như vậy tỉnh an cư sĩ thấy đệ tử võ tông không ngờ tập thể phản kháng lại ý chỉ của mình mặt càng trắng bạch, ngón tay Trung Trung chỉ đám người lý Hương quân nói giỏi lắm chẳng lẽ ngay cả các ngươi cũng muốn phản lại ngọc đức tiên Phường ta bản cư sĩ nói lại một lần tức tốc giết chết lâm tam không được chần chừ oan, mũ hại mệnh quan triều đình, chẳng lẽ người muốn tạo phản phải không? Đổ tu nguyên quát lớn mấy ngàn binh sĩ cùng dơ đau lên, từng đoàn vây quanh đám người bỏ tông, vô số cùng tuyển thủ dơ cung nhọn nhắm chuẩn vào đám người, chỉ đợi một tiếng ra lệnh của lâm vạn Vinh liền tắm máu thánh phường. <cười>